Tình yêu và tâm lý liệu pháp Thật khó để tôi bây giờ nhắc lại động cơ thúc đẩy và sự hiểu biết nào đã dẫn đưa tôi vào lĩnh vực tâm bệnh học 15 năm trước đây. Chắc chắn là tôi muốn giúp người. Tiến trình giúp người trong các ngành y khoa khác đều có phần kỹ thuật mà tôi không thấy thích vì trong nó quá máy móc, không thích hợp với những sở thích của tôi. Tôi cũng thấy nói chuyện với người khác thì vui hơn là chọc vào người họ và những sự cố của tâm trí con người đối với tôi vốn thú vị hơn những sự cố của thân xác hoặc những mầm bệnh tràn vào phá hoại nó. Tôi không có một ý niệm gì về cách thức các bác sĩ tâm bệnh giúp đỡ người ta, ngoại trừ sự tưởng tượng rằng các bác sĩ tâm bệnh là những người có những lời ma thuật và những kỹ thuật ma thuật tương tác với những bệnh nhân có thể giải tỏa một cách ma thuật những nút mắc của tâm thần. Có lẽ tôi đã muốn làm một thầy phù thủy. Hồi đó, tôi có rất ít khái niệm rằng công việc ấy có một mối liên quan đến sự trưởng thành tinh thần của bệnh nhân. Và tôi không hề biết rằng công việc này một cách nào đó hàm chứa sự trưởng thành tinh thần của chính mình. Trong 10 tháng thực tập đầu tiên, tôi đã làm việc với những bệnh nhân nội trú bị rối loạn nặng. Xem ra họ được lợi nhiều từ những viên thuốc Từ những liệu pháp sốc hoặc từ sự chăm sóc điều dưỡng tốt hơn là từ tôi. Nhưng tôi đã học những câu ma thuật xưa và những kỹ thuật tương tác. Sau giai đoạn này, tôi bắt đầu gặp bệnh nhân nhiễu tâm đầu tiên của tôi trong một đợt trị liệu tâm bệnh ngoại trú dài hạn. Tên cô ta là Maxia. Maxia đến gặp tôi mỗi tuần 3 lần. Đó là một cuộc chiến đấu thật sự. Cô ta không muốn nói về những chuyện mà tôi cần cô ta nói và không muốn nói theo cách tôi muốn. Đôi khi còn không muốn nói gì cả. Có thể nói thang giá trị của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc chiến đấu này, cô ta có thể sửa đổi những giá trị của mình một chút và tôi có thay đổi một chút. Nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục mặc dù tôi có cả kho những câu, những kỹ thuật và những điệu bộ ma thuật không có dấu hiệu nào cho thấy Maxia đang cải thiện. Thực vậy, sau thời gian ngắn gặp tôi, cô ta bắt đầu việc chung trạ bừa bãi gần như thái quá và trong nhiều tháng trời, cô ta kể lại vô số không hề giảm những chuyện hành vi xấu xa. Cuối cùng, sau một năm như vậy, cô ta hỏi tôi giữa một buổi tiếp xúc, ông có nghĩ rằng tôi là một đồ thối tha không? Hình như... Cô đang yêu cầu tôi nói cho cô biết tôi nghĩ gì về cô thì phải. Tôi đáp, cố tình chỉ hoãn thời gian. Cô ta nói, đúng là điều cô ta muốn. Nhưng tôi phải nói gì đây? Những lời, những kỹ thuật, những dáng điệu ma thuật nào có thể giúp tôi đây? Tôi có thể nói, tại sao cô hỏi tôi thế? Hoặc cô tưởng tượng gì về điều tôi nghĩ về cô? Hoặc cô mắc xe này? Điều quan trọng không phải là chuyện tôi nghĩ về cô Nhưng là chuyện cô nghĩ gì về mình Nhưng tôi có một cảm giác không cưỡng lại được Là tất cả những nước cờ thí này Đều là những thứ bỏ đi Và sau cả năm trời gặp tôi mỗi tuần 3 lần Ít ra thì Maxia cũng có quyền nhận được Một câu trả lời chân thật của tôi Về điều tôi nghĩ về cô ta chứ Nhưng về chuyện này Thì tôi chưa từng gặp như thế bao giờ Nói thành thật với người đối diện Điều mình nghĩ về họ Không phải là một lời nói Hoặc một kỹ thuật ma thuật Mà một vị giáo sư nào của tôi Đã dạy cho tôi Đó là sự tương tác Mà người ta chưa bao giờ gợi ý Hoặc dặn dò tôi trong khi tôi học Việc chuyện đó không được đề cập Chỉ cho tôi thấy rằng Đó là một sự tương tác không được tán thành Tình huống Mà không một nhà tâm bệnh học nổi tiếng nào Cho phép mình xa vào trong đó phải hành động thế nào? Tim đập thình thịch, tôi đang lâm vào một tình thế bấp bênh khó xử thật sự. Maxia này, tôi nói, cô đã tiếp xúc với tôi đến nay có hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian dài này, những chuyện đã không diễn ra êm thấm giữa chúng ta, phần lớn thời gian chúng ta đã đấu tranh và cuộc đấu tranh này thường là buồn chán, bực tức, giận dữ đối với cả hai chúng ta. Nhưng giờ vậy, Cô vẫn tiếp tục quay lại gặp tôi Với sự cố gắng to lớn Và bất tiện cho cô Buổi này đến buổi khác Tuần này đến tuần khác Tháng này đến tháng khác Cô không thể làm được điều này Nếu cô không phải là mẫu người Có quyết tâm trưởng thành Và sẵn sàng làm việc vất vả Để mình trở thành một người tốt hơn Tôi không nghĩ mình có thể cho rằng Một người phải vất vả như thế Mà là một thứ thối tha được Vậy câu trả lời là không Tôi không nghĩ cô là một thứ thối tha Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô Từ trong số hàng tá người tình của mình Maxia đã lập tức chọn một chàng Và thiết lập một mối quan hệ đầy ý nghĩa với anh ta Cuối cùng thì dẫn đến một cuộc hôn nhân rất thành công và tốt đẹp Cô ta không bao giờ chung chạ bừa bãi nữa Ngay sau đó Cô ta đã bắt đầu nói về những tốt đẹp nơi bản thân mình Cái cảm giác về cuộc đấu tranh vô bổ giữa chúng tôi tan biến ngay tức thì Và công việc của chúng tôi trở thành xuôi chảy, vui vẻ Cùng với một sự tiến bộ nhanh không thể tin được Thật lạ lùng Trong khi tôi đang trong một tình thế bấp bênh Thì tìm được những suy nghĩ tích cực thực sự về cô ta Một điều mà tôi cảm thấy mình không thực sự định làm Hơn là làm tổn thương đến cô ta Và điều này rõ ràng có giá trị trị liệu rất lớn và là bước ngoặt trong công việc của chúng tôi. Điều này có nghĩa gì? Phải chăng tất cả những gì chúng ta phải làm để thực hành thành công tâm lý liệu pháp là nói cho bệnh nhân biết rằng chúng ta nghĩ tốt về họ? Không hẳn thế. Trước hết, cần phải luôn luôn thành thật trong trị liệu. Tôi thành thật ngưỡng mộ và thích Maxia. Thứ hai, sự ngưỡng mộ và thích của tôi là một điều có ý nghĩa thực sự đối với cô ta, vì khoảng thời gian dài tôi biết cô và những kinh nghiệm sâu đậm của chúng tôi trong trị liệu. Thực ra tính chất của bước ngoặt này không liên quan gì đến sự ưa thích và ngưỡng mộ của tôi, nhưng có liên quan đến bản chất mối quan hệ của chúng tôi. Một bước ngoặt ấn tượng tương tự cũng xảy ra trong khi trị liệu một phụ nữ trẻ tên là Helen Người mà tôi gặp mỗi tuần hai lần trong 9 tháng trời mà không có thành công gì đáng kể Và cũng là người mà tôi không có nhiều cảm nghĩ tích cực Thật vậy, sau ngần ấy thời gian tôi vẫn không nghĩ ra được Helen là ai Trước đó tôi chưa bao giờ gặp một bệnh nhân nào với một khoảng thời gian dài như thế Mà không có được một ý niệm gì về cá nhân đó là ai Và bản chất của vấn đề phải giải quyết Tôi hoàn toàn mơ hồ về cô ta Và đã trần trọc nhiều đêm cố gắng Mà không có được mảy may kết quả Để tìm một lối ra cho trường hợp này Tất cả những gì rõ ràng đối với tôi là Helen đã không tin cậy tôi Cô ta kêu ca to tiếng rằng Tôi không thực sự quan tâm đến cô ta Trong bất cứ cách thức, hình dạng, thể thức nào và chỉ để ý đến tiền bạc của cô ta mà thôi. Cô ta đã nói như thế này trong một buổi gặp, sau 9 tháng trị liệu. Thưa bác sĩ Bách, ông không thể tưởng tượng tôi nản đến mức độ nào để phải cố gắng tiếp xúc với ông, trong khi ông không chú ý gì đến tôi và những cảm nghĩ của tôi. Thê lên này, tôi đáp, dường như cả hai ta đều chán nản. Tôi không biết chuyện này sẽ làm cho cô cảm thấy thế nào. Nhưng cô là trường hợp độc nhất vô nhị Nản nhất Mà tôi đã gặp trong 10 năm hành nghề Tâm lý liệu pháp Tôi chưa bao giờ gặp một người nào Mà trong một khoảng thời gian dài như thế Tôi lại làm được ít tiến triển như vậy Có lẽ cô đúng Khi tin rằng Tôi không phải là người phù hợp Để làm việc với cô Tôi không biết Tôi không muốn bỏ cuộc Nhưng tôi chắc rất bối rối về cô Và tôi thắc mắc đến phát điên Ông biết sự trục trặc trong công việc của chúng ta là cách quái gì vậy? Một nụ cười sáng lên trên gương mặt Helen. Hóa ra ông có quan tâm đến tôi thật. Cô ta nói, hả? Tôi hỏi, nếu ông không thực sự quan tâm đến tôi thì ông không cảm thấy chán nản đến thế. Cô ta đáp, như thể điều đó là hoàn toàn hiển nhiên. Ở buổi gặp tiếp ngay sau đó, Helen bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện mà trước đó cô ta đã giấu hoặc đã nói dối, và trong vòng 1 tuần, tôi đã hiểu rõ vấn đề căn bản của cô ta, có thể chẩn đoán ra và đại thể biết được cách thức tiến hành cuộc trị liệu. Lại một lần nữa, phản ứng của tôi đối với Helen thật có ý nghĩa và quan trọng đối với cô ta, vì mức độ dẫn thân sâu sắc của tôi đối với cô ta và vì cường độ đấu tranh của chúng tôi với nhau. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy yếu tố cốt yếu làm cho tâm lý liệu pháp hữu hiệu và thành công. Đó không phải là lời khen tặng tích cực vô điều kiện, cũng chẳng phải là những câu, những kỹ thuật hoặc những dáng điệu ma thuật, mà là sự dấn thân có tính người và sự đấu tranh. Đó là sự sẵn lòng của nhà trị liệu mở rộng mình ta nhằm mục đích nuôi dưỡng sự trưởng thành của bệnh nhân, sự sẵn lòng chịu bấp banh, Dẫn thân thực sự vào trong mối quan hệ Với một mức độ tình cảm nào đó Đấu tranh thực sự với bệnh nhân Và với chính mình Nói tóm lại Yếu tố cốt yếu của tâm lý liệu pháp Thành công sâu sắc và đầy ý nghĩa Là tình yêu Điều đáng chú ý Hầu như không thể tin được Là khối lượng đồ sộ văn chương Chữ nghĩa chuyên nghiệp ở phương Tây Về đề tài tâm lý liệu pháp Lại không biết đến vấn đề tình yêu Các đạo sư ấn giáo thường không hề do dự xác nhận tình yêu của họ là nguồn gốc sức mạnh của họ. Nhưng văn chương phương Tây đề cập vấn đề này sâu sát nhất là những bài viết cố gắng phân tích những sự khác nhau giữa những nhà tâm lý liệu pháp thành công và không thành công và thường kết thúc bằng cách đề cập đến những đặc điểm của các nhà tâm lý liệu pháp thành công như sự nồng nhiệt và sự thấu cảm. Về căn bản, hình như chúng ta bị lúng túng bởi về đề tài tình yêu. Có một số lý do giải thích tình trạng này. Một lý do là sự lẫn lộn giữa tình yêu đích thực và tình yêu lãng mạn vốn tràn ngập nền văn hóa của chúng ta. Cũng như những sự lẫn lộn khác đã được đề cập đến trong phần này. Một lý do khác là chúng ta quá thiên về phương diện thuần lý, sờ mó được và đo đếm được trong y khoa Và nghề tâm lý liệu pháp xuất phát chủ yếu từ y khoa Vì tình yêu là một hiện tượng không sờ mó được Không hoàn toàn đo đếm được Và vượt lên trên lý luận Bản thân nó không vay mượn phân tích khoa học Một lý do nữa là sức mạnh của truyền thống phân tâm học Trong tâm bệnh học của nhà phân tích xa rời và tách biệt Một truyền thống mà các môn đề của Freud Hơn là Freud tạo ra Theo truyền thống này, thì mọi cảm xúc tình yêu mà bệnh nhân có đối với nhà trị liệu thường đường dán cho cái nhãn hiệu chuyển dịch. Jean-France Vào mọi cảm xúc tình yêu mà nhà trị liệu có đối với bệnh nhân là chuyển dịch ngược. Công thơ jean Với hàm ý rằng, những cảm xúc như thế là bất thường, một phần của vấn đề hơn là giải pháp của vấn đề và do đó cần phải tránh. Điều này hoàn toàn vô lý. Chuyển dịch, như được đề cập ở phần trước, có liên quan đến những cảm xúc, những chi giác và những phản ứng lại không phù hợp. Chẳng có gì là không phù hợp đối với những bệnh nhân đi yêu một nhà trị liệu, người thực sự chấp nhận họ như họ chưa bao giờ được chấp nhận trước đó, người hoàn toàn từ chối việc lợi dụng họ, người hữu ích trong việc làm giảm bớt nỗi đau của họ. Quả thật, Tính chất của sự chuyển dịch trong nhiều trường hợp là ngăn cản bệnh nhân phát triển mối quan hệ yêu thương với nhà trị liệu. Và sự chữa khỏi bao gồm việc thông qua sự chuyển dịch để bệnh nhân có được kinh nghiệm về mối quan hệ yêu thương thành công thường là lần đầu tiên. Tương tự như vậy, chẳng có gì là không phù hợp trong những cảm xúc của tình yêu mà nhà trị liệu phát triển vì bệnh nhân của mình khi bệnh nhân đó tuân thủ kỷ luật của tâm lý liệu pháp hợp tác trong điều trị, sẵn lòng học hỏi nhà trị liệu và bắt đầu một cách thành công trưởng thành thông qua mối quan hệ đó. Tâm lý liệu pháp cao độ là một tiến trình của sự tái làm cha làm mẹ. Đối với nhà tâm lý liệu pháp, có những cảm xúc yêu thương với một bệnh nhân thì phù hợp hơn việc bố mẹ tốt có những cảm xúc yêu thương đối với một đứa con. Trái lại, đối với nhà trị liệu yêu một bệnh nhân Là thiết yếu để việc trị liệu được thành công và nếu việc trị liệu trở nên thành công thì mối quan hệ có tính trị liệu đó sẽ trở thành một mối quan hệ yêu thương lẫn nhau. Điều không thể tránh khỏi là nhà trị liệu sẽ cảm nghiệm những cảm xúc yêu thương trùng hợp với tình yêu đích thực mà mình đã biểu lộ đối với bệnh nhân Đa phần bệnh tâm trí có nguyên nhân từ sự không có hoặc thiếu cái tình yêu, Mà một đứa trẻ đặc biệt cần có Ở bố mẹ đặc biệt của nó Để được chín chắn và trưởng thành Về mặt tinh thần Vì vậy hiển nhiên là để được Chữa khỏi bằng tâm lý liệu pháp bệnh nhân Phải được từ tâm lý Liệu pháp ít nhất Một phần của tình yêu đích thực Mà bệnh nhân đã bị tước mất đi Nếu nhà tâm lý liệu pháp Không thể yêu thực sự Một bệnh nhân thì việc chữa lành Thực sự sẽ không xảy ra Các nhà tâm lý liệu pháp Dù có được huấn luyện kỹ và bằng cấp cao thế nào đi nữa, nếu họ không thể mở rộng mình ra thông qua tình yêu đến với bệnh nhân thì kết quả việc thực hành tâm lý liệu pháp của họ thường sẽ không đạt được kết quả. Trái lại, một nhà trị liệu tay ngang được huấn luyện ít hầu như không bằng cấp gì nhưng có khả năng yêu rất lớn và sẽ có được những kết quả tâm lý liệu pháp ngang bằng với những nhà tâm bệnh học tốt nhất. Vì tình yêu và tính dục có liên quan và được nối kết rất chặt chẽ nên thích hợp để đề cập ở đây một cách ngắn gọn vấn đề những mối quan hệ tính dục giữa nhà tâm lý liệu pháp và các bệnh nhân của mình, một vấn đề mà hiện nay báo chí rất quan tâm. Vì bản chất cần yêu thương và thân mật của mối quan hệ tâm lý liệu pháp cho nên điều không thể tránh khỏi là cả bệnh nhân lẫn nhà trị điệu hàng ngày phát triển mạnh hoặc rất mạnh những hấp dẫn giới tính đối với nhau. Những sức ép dẫn đến sức lôi cuốn tột đỉnh về tính dục như thế có thể rất mạnh. Tôi nghi ngờ rằng những người nào làm nghề tâm lý liệu pháp này mà lên án một nhà trị liệu có quan hệ tình dục với bệnh nhân thì chính họ không thể là những bác sĩ trị liệu biết yêu thương và do đó không thể hiểu biết được sự mạnh mẽ của những sức ép này. Hơn nữa, Giá mà tôi gặp một trường hợp mà sau khi xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thấy rằng sự trưởng thành tinh thần của bệnh nhân mình có thể tiến xa một cách cụ thể nhờ những quan hệ tình dục của chúng tôi, thì tôi sẽ đi đến có những quan hệ đó. Tuy nhiên, trong 15 năm hành nghề, tôi chưa gặp một trường hợp nào như thế và tôi thấy khó tưởng tượng được rằng có thể thực sự có một trường hợp như vậy. Trước hết, như tôi đã đề cập, Vai trò của nhà trị liệu tốt chủ yếu là vai trò của bố mẹ tốt và những bố mẹ tốt không có những quan hệ tình dục với con cái vì nhiều lý do rất thuyết phục. Công việc của bố mẹ là làm điều lợi cho con cái và không lợi dụng con cái để thỏa mãn cá nhân mình. Công việc của một nhà trị liệu là làm lợi cho bệnh nhân và không dùng bệnh nhân để phục vụ những nhu cầu của nhà trị liệu. Công việc của bố mẹ là khuyến khích con cái trên đường tiến đến sự độc lập Và công việc của một nhà trị liệu Đối với bệnh nhân cũng y như vậy Khó mà thấy được làm thế nào Một nhà trị liệu có quan hệ tình dục Với bệnh nhân Lại không dùng bệnh nhân để thỏa mãn Những nhu cầu của mình Hoặc làm cách nào nhà trị liệu đó Lại có thể đang khuyến khích sự độc lập Của bệnh nhân đó Nhiều bệnh nhân Đặc biệt là những người hấp dẫn nhất Có những vướng mắc tình dục Với bố mẹ mình thì rõ ràng Những bố mẹ đó đã làm cản trở sự tự do và trưởng thành của họ cả lý thuyết lẫn một số chứng cứ có giá trị mạnh mẽ cho thấy rằng một mối quan hệ tình dục giữa một nhà trị liệu và một bệnh nhân như thế sẽ càng làm trầm trọng thêm những ràng buộc ấu trĩ hơn là tháo gỡ chúng dù cho mối quan hệ đó không đặt đến mức độ tình dục thì việc phải lòng bệnh nhân cũng tai hại cho nhà trị liệu vì như chúng ta đã thấy là Việc phải lòng hàm chứa một sự sụp đổ những đường biên bàn ngã Và một sự sụt giảm cái cảm thức bình thường Về sự khác biệt vốn tồn tại giữa những cá nhân Nhà trị liệu phải lòng một bệnh nhân Không thể khách quan về những nhu cầu của bệnh nhân Hoặc tách những nhu cầu này ra khỏi những nhu cầu của mình được Chính vì yêu thương bệnh nhân Mà các nhà trị liệu không cho phép mình dễ dãi phải lòng họ Vì tình yêu đích thực đòi hỏi sự tôn trọng bản sắc khác biệt của người mình yêu, nhà trị liệu biết yêu thương đích thực sẽ nhận ra và chấp nhận rằng con đường đời của bệnh nhân là và phải là khác biệt với con đường của nhà trị liệu. Đối với một số nhà trị liệu, điều này có nghĩa rằng những con đường của họ và của bệnh nhân không bao giờ được giao nhau bên ngoài giờ trị liệu. Trong khi tôi tôn trọng quan điểm này, đối với tôi Tôi thấy không cần cứng nhắc, mặc dù tôi đã có một kinh nghiệm. Ở đó, việc quan hệ của tôi với một bệnh nhân cũ xem ra có tai hại cho cô ta. Nhưng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm khác ở đó, những mối quan hệ xã hội với những bệnh nhân cũ xem ra rõ ràng có lợi cho họ cũng như cho tôi. Tôi cũng đã may mắn trị liệu thành công một vài bạn bè rất thân. Tuy nhiên, sự tiếp xúc có tính xã hội với bệnh nhân ngoài giờ trị liệu Thậm chí sau khi việc trị liệu đã chính thức chấm dứt, cần sự thận trọng cao độ và sự tự vấn nghiêm ngặt để xem xem những nhu cầu của nhà trị liệu qua tiếp xúc có phương hại đến những nhu cầu của bệnh nhân không. Chúng ta đã xem xét thấy rằng tâm lý liệu pháp nên phải nếu thành công là một tiến trình của tình yêu đích thực, một khái niệm hơi lạc giáo đối với giới tâm bệnh truyền thống. Mặt kia của cùng đồng tiền đó ít ra cũng lạc giáo như vậy. Nếu tâm lý liệu pháp là yêu thương đích thực thì tình yêu có luôn luôn mang tính tâm lý liệu pháp không? Nếu chúng ta thực sự yêu thương vợ hay chồng mình, con cái mình, bạn bè mình, nếu chúng ta mở rộng mình ra để nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của họ, chúng ta có nên thực hành tâm lý liệu pháp với họ không? Câu trả lời của tôi là tất nhiên. Thỉnh thoảng trong những bữa tiệc cốc tai có người nói với tôi Này bác sĩ Pex Chắc không dễ dàng gì để ông tách đời sống xã hội ra khỏi đời sống nghề nghiệp của ông. Dầu sao thì người ta không thể lòng vòng phân tích gia đình, bạn bè của mình, phải không? Thường thì người nói chỉ nói chuyện tầm phào thế thôi, chứ họ không quan tâm cũng chẳng sẵn sàng tiêu hóa một câu trả lời nghiêm túc đâu. Tuy nhiên, đôi khi hoàn cảnh cũng cho tôi dịp Để dạy học thực hành tâm lý liệu pháp ngay tại chỗ, khắc giải thích tại sao tôi không cố hoặc không muốn cố gắng tách biệt những đời sống nghề nghiệp và riêng tư của mình. Nếu tôi nhận thấy vợ, con, bố mẹ hay bạn bè tôi đang đau đớn vì một ảo giác nào đó, một sai lầm nào đó, một sự không biết nào đó hoặc một sự trở ngại không cần thiết nào đó, tôi hoàn toàn có bổn phận phải mở rộng mình ra để điều chỉnh tình hình tới chừng mực có thể như tôi làm cho các bệnh nhân là những người trả thù lao cho tôi chẳng lẽ tôi từ chối không dùng nghề nghiệp sự khôn ngoan và tình yêu của tôi để giúp gia đình tôi, bạn bè tôi vì họ không hợp đồng riêng không trả tiền cho sự quan tâm của tôi đối với những nhu cầu tâm lý của họ sao làm thế nào tôi có thể là một người bạn người cha, người chồng hoặc người con tốt Nếu tôi không dùng những cơ hội có sẵn để cố gắng với sự khéo léo nào đó mà tôi có được Chỉ dạy cho những người tôi yêu thương điều tôi biết Và giúp đỡ họ trong khả năng của tôi trên hành trình trưởng thành tinh thần của họ Hơn nữa tôi cũng mong nhận được những sự giúp đỡ giống như vậy Từ bạn bè và gia đình tôi theo giới hạn khả năng của tôi Mặc dù sự phê phán của con cái về tôi có thể đôi khi thô lỗ không cần thiết Và sự chỉ dạy của chúng không sâu sắc như của người lớn Nhưng tôi vẫn học hỏi được nhiều điều từ chúng Vợ tôi hướng dẫn tôi cũng nhiều bằng tôi hướng dẫn cô ấy Tôi sẽ không gọi những người bạn của tôi là bạn Nếu như họ không thành thật nói lên sự không tán thành Và sự quan tâm đầy yêu thương của họ đối với sự khôn ngoan Và sự an toàn của những hướng hành trình của tôi Tôi có thể trưởng thành nhanh hơn Nhờ sự giúp đỡ của họ mà không có điều này chăng? Bất cứ một quan hệ yêu thương đích thực nào cũng là một tâm lý liệu pháp hỗ tương. Không phải lúc nào tôi cũng thấy điều đó như vậy. Trong những năm qua, tôi đã tán đồng sự khen ngợi của vợ tôi hơn là sự chỉ trích của cô ấy và đã nỗ lực tạo sự lệ thuộc của cô ấy cũng nhiều bằng nỗ lực tạo năng lực của cô ấy. Hình ảnh một người chồng và một người cha mà tôi tự họa cho mình Là hình ảnh của một nhà cung cấp Trách nhiệm của tôi kết thúc bằng việc Mang về nhà thịt muối sông khói Tôi muốn gia đình là một nơi tiện nghi thoải mái Không có thử thách Hồi ấy xem ra tôi đồng ý với luận điểm cho rằng Đối với một nhà tâm lý liệu pháp Vận dụng nghề nghiệp của mình Đối với bạn bè và gia đình là nguy hiểm Không đạo đức và tai hại Nhưng sự đồng ý của tôi là do lười biếng Cũng như do nỗi sợ lạm dụng nghề nghiệp Vì tâm lý liệu pháp cũng như tình yêu là công việc Và làm việc 8 tiếng một ngày thì dễ hơn làm việc 16 tiếng Cũng dễ yêu thương một người cố tìm cho ra sự khôn ngoan của bạn Người du hành vào phần đất của bạn để có nó Người trả tiền cho bạn vì sự quan tâm của bạn Và người đòi hỏi bạn hạn định mỗi lần là đúng 50 phút Thì dễ hơn là yêu thương một người nào đó Xem sự quan tâm của bạn là phải như thế Người mà đòi hỏi của họ có thể không hạn định. Người không nhận thấy bạn là một gương mặt có thẩm quyền và người không nài xin bạn chỉ dạy. Thực hành tâm lý liệu pháp ở nhà hoặc đối với bạn bè đòi hỏi cùng một cường độ cố gắng và tự kỷ luật như ở trong văn phòng nhưng trong những điều kiện ít lý tưởng hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là ở nhà cần nhiều cố gắng và tình yêu hơn. Tôi hy vọng các nhà tâm lý liệu pháp khác Sẽ không xem những lời này là một sự cổ vũ để bắt đầu ngay thực hành tâm lý liệu pháp với bạn bè và con cái mình Nếu một người còn đang trên hành trình trưởng thành tinh thần Thì khả năng yêu thương của người đó còn đang phát triển và phát triển Nhưng nó luôn luôn bị giới hạn Và rõ ràng người ta không nên thực hành tâm lý liệu pháp vượt quá khả năng yêu thương của mình Vì tâm lý liệu pháp mà không có tình yêu sẽ không thành công và thậm chí có hại Nếu bạn có thể yêu thương 6 giờ mỗi ngày Hãy bằng lòng với mức độ đó lúc này Vì khả năng của bạn còn lớn hơn nhiều Cuộc hành trình còn dài Và nó cần thời gian Để khả năng của bạn phát triển Việc thực hành tâm lý liệu pháp Với bạn bè và gia đình Tức việc yêu thương một người khác toàn thời gian Là một lý tưởng Một mục tiêu để phấn đấu Chứ không đạt được tức thì Vì như tôi đã cho biết Người thường có thể hiện thực hành tâm lý liệu pháp không cần được đào tạo nhiều bao lâu, họ vẫn là người biết yêu thương đích thực. Những lưu ý mà tôi đã đưa ra liên quan đến việc thực hành tâm lý liệu pháp đối với bạn bè và gia đình, không chỉ áp dụng cho các nhà trị liệu chuyên nghiệp, chúng áp dụng cho mọi người. Thỉnh thoảng, có những bệnh nhân hỏi tôi, khi nào thì họ sẵn sàng để chấm dứt cuộc trị liệu của họ? Tôi sẽ trả lời. Thì chính bạn có thể là một nhà trị liệu tốt Câu trả lời này thường rất hiệu quả trong trị liệu nhóm Ở đó các bệnh nhân đang trị liệu thực hành tâm lý liệu pháp lẫn nhau Và ở đó những thất bại của việc đóng vai trò của nhà tâm lý liệu pháp Có thể được vạch ra cho họ thấy Nhiều bệnh nhân không thích câu trả lời này Và có người sẽ nói Thế thì quá nhiều việc Làm như thế có nghĩa là lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ Về các mối quan hệ của tôi với người khác Tôi không muốn làm việc vất vả như thế. Tôi chỉ muốn vui chơi. Các bệnh nhân thường trả lời tương tự khi tôi chỉ cho họ thấy rằng mọi tương tác của con người đều là những cơ hội để học hoặc để dạy, làm hoặc nhận trị liệu. Và khi họ không học hoặc không dạy trong một dịp tương tác, tức là họ bỏ mất một cơ hội. Đa số họ hoàn toàn đúng khi họ nói họ không muốn đạt một mục tiêu cao như thế hoặc làm việc vất vả đến thế trong đời. Phần lớn bệnh nhân, ngay cả khi ở trong tay của những nhà trị liệu biết yêu thương và tài năng nhất, sẽ chấm dứt trị liệu ở một thời điểm rất gần hoàn thành tiềm năng của họ. Có thể, họ đã đi qua một quãng đường ngắn hoặc thậm chí rất dài trên hành trình trưởng thành tinh thần, nhưng toàn bộ cuộc hành trình thì không. Điều đó là hoặc xem ra quá khó, Họ bằng lòng làm những con người bình thường Và không phấn đấu làm thượng đế Sự huyền bí của tình yêu Cuộc thảo luận này bắt đầu được nhiều trang Thì chúng ta có ghi nhận rằng Tình yêu là một đề tài huyền bí Và cho đến bây giờ Thì sự huyền bí đó đã bị giả vờ không biết Các câu hỏi đặt ra ở đây đã được trả lời Nhưng có những câu hỏi khác không phải dễ trả lời. Một loạt những câu hỏi như thế xuất phát một cách hợp lý từ nội dung được thảo luận đến đó. Chẳng hạn, chúng ta đã thấy rõ ràng rằng sự tự kỷ luật phát triển từ nền tảng tình yêu, nhưng điều này vẫn chưa trả lời câu hỏi tình yêu từ đâu mà đến. Và nếu chúng ta hỏi điều đó, chúng ta cũng phải hỏi đâu là những nguồn gốc của sự thiếu vắng tình yêu. Chúng ta còn biết thêm rằng sự thiếu vắng tình yêu là nguyên nhân chính của bệnh tâm trí và do đó sự hiện diện của tình yêu là yếu tố chữa lành cốt yếu trong tâm lý liệu pháp. Vậy thì, làm thế nào mà một số người sinh ra và lớn lên trong một môi trường không có tình yêu, một môi trường của sự bỏ mặc liên tục và độc ác vô tình lại có thể vượt qua tuổi thơ của mình, thậm chí đôi khi không có sự hỗ trợ của tâm lý liệu pháp, Và trở thành chín chắn, khỏe mạnh và còn là thánh nhân nữa Trái lại làm thế nào mà một số bệnh nhân không có vẻ gì là bệnh hơn người khác Lại thất bại một phần hay toàn phần trong việc đáp ứng sự chữa trị tâm lý liệu pháp của nhà trị liệu giàu yêu thương và khôn ngoan nhất Chúng ta sẽ cố gắng trả lời loạt câu hỏi này ở phần cuối về ân sủng Nỗ lực này sẽ không mang lại sự thỏa mãn hoàn toàn cho bất kỳ ai kể cả tôi Nhưng tôi hy vọng điều tôi biết sẽ mang lại một sự soi sáng nào đó Có một bộ những câu hỏi khác liên quan đến những vấn đề được bỏ một cách có suy nghĩ Hoặc được che đậy khi thảo luận về tình yêu Khi người tôi yêu lần đầu tiên đứng khỏa thân trước mặt tôi Không còn che đậy một chút gì trước mắt tôi Có một cảm giác gì đó xuyên suốt khắp người tôi Sự sợ hãi Tại sao nếu tính dục chỉ là bản năng không hơn không kém thì tại sao tôi không chỉ cảm thấy rạo rực hoặc thèm khát? Sự thèm khát đơn giản như thế là hoàn toàn đủ để đảm bảo cho sự truyền giống loài. Tại sao sợ hãi? Tại sao tính dục lại được làm cho phức tạp bằng sự kính trọng? Và đối với vấn đề đó, điều gì quyết định cái đẹp? Tôi đã nói đối tượng của tình yêu đích thực phải là một người vì chỉ con người mới có tinh thần có khả năng trưởng thành. Nhưng tuyệt tác của một nghệ nhân khắc gỗ bậc thầy thì sao? Những tượng điêu khắc đức mẹ tuyệt tác thời Trung Cổ thì sao? Hoặc pho tượng đồng người đánh xe Hy Lạp ở Đen Phi? Những vật vô tri vô giác này không được những người sáng tạo ra chúng yêu thương Và vẻ đẹp của chúng không có liên quan đến tình yêu Của những người sáng tạo ra chúng sao Còn vẻ đẹp của thiên nhiên Thiên nhiên mà thỉnh thoảng chúng ta gọi là tạo hóa Thì sao Và tại sao trước vẻ đẹp và niềm vui Chúng ta thường có phản ứng lạ đời Và mâu thuẫn như buồn bã hoặc rơi lệ Làm thế nào mà những khúc nhạc được chơi Hoặc được hát lên theo một cách thức nào đó Lại có thể làm cho chúng ta xúc động đến thế Và tại sao tôi lại khóc Khi đứa con trai 6 tuổi của tôi vẫn còn ốm hôm đầu tiên ra viện về nhà sau khi bị viêm amidan bất thình lình bò đến chỗ tôi đang mệt nằm trên sàn nhà bắt đầu xoa nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Rõ ràng có những chiều kích của tình yêu đã không được đề cập đến và khó hiểu nhất. Tôi không nghĩ những câu hỏi về những khía cạnh này và còn nhiều hơn nữa sẽ được giải đáp bởi khoa xã hội sinh vật học. Tâm lý học thông thường với kiến thức của nó về những đường biên bản ngã có thể giúp được một chút việc, nhưng chỉ một chút mà thôi. Những người biết nhiều nhất về những chuyện như thế là những người có tôn giáo, họ là những môn sinh của sự huyền bí. Chính họ và đề tài tôn giáo là những gì chúng ta phải đề cập nếu chúng ta muốn có được những tia sáng lờ mờ chiếu dọi vào những vấn đề này. Phần còn lại của quyền sách này. Sẽ đề cập đến một số khía cạnh của tôn giáo Phần kế tiếp sau đây Sẽ thảo luận một cách rất giới hạn Mối quan hệ giữa tôn giáo Và tiến trình trưởng thành Phần cuối cùng sẽ tập trung vào hiện tượng ân sủng Và vai trò của ân sủng Trong tiến trình này Khái niệm ân sủng đã quen thuộc Đối với tôn giáo từ nhiều thiên niên kỷ Nhưng nó xa lạ Đối với khoa học Kể cả tâm lý học Dù vậy tôi tin rằng Một sự hiểu biết về hiện tượng ân sùng Là thiết yếu cho sự hiểu biết hoàn toàn Tiến trình trưởng thành của con người Tôi hy vọng những gì tiếp sau đây Sẽ thể hiện một sự đóng góp vào cái mặt bằng giao nhau Đang mở rộng chậm giữa tôn giáo và khoa tâm lý học